Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Văn Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 24 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 180 Gặp lại sợ sở, sở Sư phụ Lâm tự thiền chân trước vừa đi Một âm thanh khiếp sợ rụt rè vang lên sau lưng của mẫu đơn lâu chủ Mẫu đơn lâu chủ Không khỏi khẽ giật mình Biết là đồ đệ của mình đã đến Sau đó bà ta vội vàng lao cái dạy nước mắt trên mặt, khôi phục lại bình tĩnh, xoay người lại. Nhưng mà khi vừa nhìn thấy dáng vẻ của Tiếu Đàn Đàn, quần áo không chỉnh tề, bà ta không nhìn được giận dữ hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Có phải là con bị cái tên nghiêm phục kia khi dễ không? Hắn đã làm gì con chưa? Tiểu Đàn Đàn cắn chặt môi, mắt ẩn ật lệ nóng, lắc đầu ngoài ngoại: Sư phụ, người yên tâm, hắn vẫn chưa có đắc thủ. mẫu đơn lâu chủ thở phào một hơi yêu thương xoa đầu tiểu đan đan đau lòng nói đan đan con đã chịu quỷ khuất rồi sư phụ con không có quỷ khuất ngược lại sư phụ người gì qua vũ lâu mà bị khuất nhục như thế đừng có nói nữa tiểu đan đan chưa dứt lời mẫu đơn lâu chủ mất mát khóa khóa tay đau khổ thê lường nói đan đan con nhớ cho kỹ Nam tử trên thế gian này đều là cái hạng khẩu Phật tâm xà. Ngoài miệng nói yêu ngươi đến nhường nào, nguyện hy vọng tất cả mọi thứ vì ngươi. Nhưng mà khi có chuyện ập đến trên đầu, cũng chỉ nghĩ đến bản thân của mình thôi. Cho nên tuyệt đối đừng có tin vào lời qua ngôn xảo ngữ của nam nhân. Tiểu đàn đàn khẽ giật mình, hai mắt đảo nhẹ vòng quanh, miệng lẩm bẩm nói, có lẽ còn có ngoại lệ. Đàn đàn con nói cái gì? Bỗng nhiên ánh mắt của mẫu đơn lầu chủ trở nên cực kỳ nghiêm nghị bà lạnh lùng nói Thế gian này, Nam Nhi đều là kẻ bạc tình, không có ngoại lệ Lâm Thiên Vũ là như vậy Sư phụ của hắn, Lâm Tử Thiên cũng giống vậy thôi bao gồm cả tên nghiêm phục kia Hứ, Bọn họ chẳng qua chỉ nhìn trúng một cái túi da dáng vẻ bên ngoài của chúng ta mà thôi làm sao có thể thật sự hy sinh cả tánh mạng cho bọn chúng chứ Nữ nhân chúng ta cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính mình. nam nhân, một người cũng không có tin cậy được. Nhưng mà sư phụ, do dự một lát, trên mặt của tiếu đàn đàn bất giác, thoáng đỏ ửng Trước đó, không phải có trát phàm sao? Nghe nói, hắn vì một nữ tử, cho nên mới đại náo thanh minh thành, chém giết thất trưởng lão của U Minh Cốc. Hắn vì một nữ nhân, đắc tội với toàn bộ U Minh Cốc, chẳng lẽ đây cũng không phải là yêu sao? Trác phàm, mẫu đơn lâu chủ thở dài ánh mắt hiện lên một vẻ mờ mịt khó hiểu ta chưa từng gặp hắn không biết hắn là người thế nào có lẽ hắn là một ngoại lệ nhưng bên ngoài có lời đồn đại, hắn thích giết chóc thành thoái có danh sưng ác ma trát phàm có lẽ hắn cũng không phải vì nữ tử kia chính đơn thuần có thù quán với tên u quỷ thất đó nhưng những cái lời đồn đại đó không phải đều là từ u minh cốc truyền ra sao Đây rõ ràng đang cố ý bôi nhọ. Tiểu Đan Đan nhỏ giọng lầm bầm phản bác. Mẫu Đơn lâu chủ nhăn mày nhìn nàng một cái thật sâu, Nha đầu con sao mày lại nói giúp cho Trác phạm vậy? Con cũng chưa có từng gặp qua hắn mà." Mẫu Đơn lâu chủ trầm ngâm một hồi, bừng tỉnh đại ngộ nói, "Khó trách trong khoảng thời gian này ngươi lại kỳ quái, nhìn Lâm Thiên Vũ, cái mũi không phải là cái mũi, ánh mắt Không phải là ánh mắt mà luôn ghét bỏ hắn. Rồi còn thường xuyên ra ngoài gây họa. Trước đây, ngươi không phải là như vậy. Chẳng lẽ nói, ngươi gì nghe được cái tin đồn về Trác Phạm cho nên thích hắn rồi sao? Trác Phạm nghe vậy không khỏi giật mình. Lẽ nào tiếu đàn đàn, làm loạn, nổi tính tiểu thư, nhục nhã huynh muội động da đều là bởi vì hắn. Nhưng mà lão tử của mị lực lớn như vậy từ khi nào thế? Chỉ là một cái tên mà đã có thể khiến cho thiếu nữ thần hồn điên đảo, phá hoại hạnh phúc của đôi vợ chồng son của người ta rồi. Người mà quá ưu tú, rất nhiều phiền toái nha. Trác phàm sờ mũi, rất là vô sĩ tự sướng trong bụng. Mà tiếu Đang Đang đỏ bừng mặt, cái đầu nhỏ cúi xuống thật thấp. Sư phụ à, người cũng được có treo con chứ. Đồ nhi chỉ là đang nghĩ, nếu một tên nam tử... Dám vì một nữ tử mà đắc tội gần với bảy thế gia của hoàng đế Thì nhất định hắn thật lòng thật dạ với nữ tử kia Cho nên đồ nhi cũng muốn gặp được nam tử giống vậy Vì vậy con mới càng ngày càng chướng mắt Lâm Tiên Vũ Có đúng không? Mẫu đơn lâu chủ nhìn thấy cái đầu của Tiếu đang đang Đang gật nhẹ, bật đặc dĩ thở dài Nhà đầu ngóc, cho dù trên đời có tồn tại nam tử giống vậy Nhưng mà sao có thể may mắn để cho con gặp được nữ nhân qua vũ lâu chúng ta trừ khi cả đời không có gả cho người còn không thì phải kết thân với các đại thế gia để mà duy trì thế lực của qua vũ lâu đây là số mệnh chấp nhận đi tiểu đan đan hiện lên vẻ đau thương thất lạc gật đầu mẫu đơn lâu chủ than thở một tiếng dỗ nhẹ lên vai của tiểu đan đan thản nhiên nói đan đan hôm nay di sư đã mệt rồi con thay sư phụ đi tuần tra hộ bảo cát một chút đi dạ sư phụ tiểu đan đan gật đầu hành lễ với sư phụ rồi quay người lui khỏi gian phòng ánh mắt của trác phàm sáng lên trong bụng mừng rỡ hắn đang không có biết nên dò xét tìm kiếm thế nào lại có người dẫn đường cho rồi đây thật sự đang ngủ gật được cho cái gối đầu đúng lúc lắm sau đó hắn không có nói hai lời triệu hồi quyết anh bám theo sau tiểu đan đan tất cả những cái chuyện này hai sư đồ bọn họ không hề phát giác ra. Đi theo bóng lưng của nàng ta, rẽ bảy lần hoặc tám lượt, một phút sau. Các phàm rốt cuộc, đã nhìn thấy một tòa cự tháp, cao hơn 10 trượng, sừng sững giữa trời đất. Chỉ là xung quanh cự tháp kia, ẩn ẩn một cái luồng năng lượng vô hình, đang bảo vệ mọi thứ bên trong. Đây là trận pháp cấm chế. Các phàm, trong mắt đông là một cái, hắn vừa muốn xuất thủ, lại rút trở về. Cấm chế này bình thường Phải có thủ pháp nội bộ Mới có khả năng cởi bỏ Người ngoài cưỡng chế phá dở Chỉ dẫn cao thủ xung quanh tới thôi Nhưng mà nếu loại cấm chế này Vì sao mà thanh qua lâu chủ Cũng không có chỉ rõ trên bản đồ chứ Là muốn lừa gạt ta Hay là bà ta không biết tình huống trước mắt Trác phàm trao mày Không có nghĩ đến điểm máu chốt Ở bên trong Chỉ có điều không sao cả Hắn đến đoạt bồ đề tu căn Cầm được thì chạy ngay, ai đâu mà quay về trả lại cho bà ta chứ. Nghĩ như vậy, trác phàm tập trung nhìn Tiểu Đang đàn đang đi phía trước cửa tòa cử tháp. Trận quyết ở trong tay biến đổi, chỉ về phía trước quát to. Phá! Một tiếng ong ong vang lên, năng lượng vô hình chung quanh cái tòa tháp, trồng nhảy mắt, liền biến mất vô ảnh vô tung. Tiểu Đang Đang khẽ gật đầu, đẩy cửa tháp đi vào. Trác phàm mới vội vàng đuổi theo đi vào. Tháp lớn của tổng cộng 6 tầng, mỗi tầng đều có dạ Minh Châu chiếu sáng. Tiểu đàn đàn kiểm kê bảo vật từng tầng từng tầng. Trong đó có công pháp võ kỹ, cũng có linh binh ma bảo. Cho đến khi lên tới tầng 6, ở vị trí trung tâm, có một cái đài cao cỡ nửa người, phía trên đặt một cái hộp gỗ đàn tử. Tiểu đàn đàn đi đến chỗ đó, nhẹ nhàng mở hộp ra. Trong đó có một vật thể dạng rễ cây màu lục bích, Ảnh trăng chiếu xuống, phát ra ánh sáng rực rỡ, tỏa ra từng trận cái mùi thơm ngát. Tiểu đàn đàn khép hợp lại, yên tâm mỉm cười nói, không có vấn đề gì, kiểm kê xong. Nàng ta vừa dứt lời, tiếng xé gió giang lên, một hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện sau lưng của nàng. Nàng ta chưa có kịp phản ứng lại, bóng đèn kia đưa tay lên chém mạnh vào cổ của nàng ta. Lập tức đánh cho nàng ta hôn mê bất tỉnh. Nể ngươi là fan của ta, cho nên ta mới hạ thủ lưu tình với ngươi đó. Dưới dải đèn che mặt, gương mặt của Trác Phạm lộ ra một nụ cười tà. Tiếp đó, hai tay của hắn xoa xoa vào nhau, đi đến chỗ cái hộp kia, mở ra xem, không khỏi đại hỷ, dẫu dàng cầm cái đoạn rễ cây kia lên. Thế nhưng rễ cây vừa cầm đến tay, sắc mặt của Trác Phàm chợt đại biến. Sao có thể? Cái này, cùng mẹ nó, đồ giả sao? Trác Phạm nhìn đoạn rễ cây trên tay chăm chú, nó xác thực rất giống với bồ đề tu căn, cho nên ngay từ đầu hắn không có phát hiện ra. Nhưng mà bồ đề tu căn chính là sự kết hợp của tinh hoa tất cả mọi sinh mệnh. Cho dù chỉ có một cái rễ cây nhưng mà nó cũng có sự sống, dưới ánh trăng nó có thể nhảy lên hô hấp. Nhưng mà đoạn rễ cây này từ hình dạng cho đến mù dị đều giống như thật, nhưng chỉ thiếu khuyết có một điểm, lực sinh mệnh. rất rõ ràng đây là hàng giả mà qua vũ lâu làm ra để phòng ngừa bồ đề tu căn bị trộm đi Trác phàm khẽ hiếp mắt một cái trong lòng ngờ giựt không biết tần thái thanh có biết đây là bồ đề tu căn giả không nếu biết dạy thanh qua lâu chủ bảo ta đến trộm cái đồ này có mục đích gì chẳng lẽ để mà lừa gạt độc thủ dược dương kia nghĩ tới đây Trác phàm bỏ cái rễ cây kia vào trong hộp cất cái hộp gỗ vào trong nhận trữ vật Nếu nó là đồ thật, hắn đã cầm nó chạy mất rồi. Còn nếu là đồ giả, hắn cần nói gì nữa? Đem nó giao lại cho thanh hoa lâu chủ, xem cái vị lâu chủ đó có phản ứng gì. Kẻ nào đã dám xông vào hộ bảo cát của hoa vũ lâu ta? Trác phàm chưa kịp rời đi, có một giọng nói yêu kiều vang lên sau lưng của hắn. Trong mắt hắn chợt co rụt lại, hoàn toàn có thể cảm giác được khí thế của người đang đến, tuyệt đối là cường giả thiên quyền. Sau đó không có nói hai lời, bất thình lình nhảy vào theo đường cửa sổ, nhảy xuống, co cẳng chạy đi. Nhưng mà người ta đã là cường giả thiên quyền, sao có thể để cho người tẩu thoát dễ dàng vậy được? Chỉ có một cái lắc mình, một người mặc áo xăm trắng, như ánh trăng, đã đứng cản trước mặt của hắn. Người đến là nữ tử, lụa mỏng màu trắng che mặt, dáng người thước tha, dưới ánh trăng trắng ngần, có cảm giác như thiên tiên hạ phàm. mặc dù là trác phàm không có nhìn thấy diện mạo của người đó nhưng mà chỉ nhìn dốc người cũng cảm thấy có một chút ngẩn ngơ bà nội của tôi ơi qua vũ lâu quả nhiên toàn là mỹ nữ nhưng quá đáng tiếc lão tử đến trộm bảo không phải là đến trộm người đâu không có rảnh quan tâm đến ngươi trong lòng của trác phàm cười lớn hắn không lùi lại tiến lên phía trước chợt phóng về phía nữ tử đối diện nữ tử kia cũng hơi sững sờ Ngay cái nhìn đầu tiên, nàng đã nhìn ra, thực lực của Trác Phàm bất quá chỉ đến đoán cốt nhị trọng. Thực lực này mà cũng dám chính diện dọt tới, quả thật là tìm chết rồi. Trong lòng của Bạch Y nữ tử cười lạnh, một trưởng hiện ra hàng khí đánh thẳng tới mặt của Trác Phạm. Nhưng ngay khi trưởng kia sắp đụng tới hắn, Trác Phàm cười quỷ dị một tiếng, mê tung quyển ảnh bộ được sử dụng. Bỗng nhiên bập một tiếng nhỏ, Bóng dáng của Trác Phạm chợt biến mất không thấy đâu. Đợi đến lúc hắn xuất hiện một lần nữa, đã chạy tới sau lưng của nữ tử kia, co cẳng bỏ chạy. Ảnh mắt bỗng co rụt lại, nữ tử kia hiển nhiên, không ngờ tới Trác Phạm còn có một chiêu quỷ dị như vậy. Vừa thất thần, lại để Trác Phạm chạy ra ngoài xa mười mấy mét. Nhưng mà dù sao, cũng là cường giả thiên quyền, rất nhanh kịp phản ứng lại, xoay người một cái, một cái tay trắng nõn như ngọc, chộp lên bả vai của Trác phàm bàn tay siết chặt cước bộ Trác phàm nhất thời phải ngừng lại ngươi đã mắc lừa rồi đột nhiên Trác phàm nhếch miệng cười lên chẳng những không có thèm nghĩ biện pháp tránh thoát cái tai ngọc kia ngược lại xoay người lại trở tay bắt lấy cổ tay của nàng đem tóm chặt lấy nàng đồng thời sấm sét nổ gian toàn thân hai cái lô dân dực sống động như thật Lôi dân dược kia có cường độ của ma bảo lục phẩm một khi mà đâm vào trong cơ thể của nữ tử này dù nàng là cường giả thiên quyền cũng phải chết ngay tại chỗ này. Trác phàm ra tài trong tàn nhẫn ẩn chứa cả gian trá đây mới là chỗ đáng sợ thật sự của hắn. Dường như cảm nhận được nguy hiểm gần kề nữ tử kia trong lòng nôn nóng bỗng nhiên phóng ra khí thế toàn thân. Trong tích tắc một cổ nguyên lực cực kỳ băng hàng, đột nhiên hất tay của Trác Phàm văng ra. Hai mắt của Trác Phạm co rụt lại, lôi dân dực, chuẩn bị triển khai là bị thu về. Cả kinh kêu lên, sợ sở, sở tỉ tỉ. Nữ tử kia cũng sững sờ trong đôi mắt sáng tràn đầy vẻ khó tin. Chẳng lẽ ngươi là... Trác Phàm hung hăng cắn chặt rằng vẫn chưa có muốn bị bại lộ thân phận sớm như vậy. Thưa lúc nàng đang kinh ngạc, Hắn quay người, ẩn vào trong màn đêm, biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ để lại sợ sở, sở, đứng sững tại chỗ, trong mắt đầy vẻ khó tin. Chương 109 Dưới bóng đêm yên tĩnh, bên trong một rừng cây nhỏ bên ngoài hoa vũ thành, khoảng 50 dặm. Các phàm như một con báo săn chạy thoát ra, rơi xuống trên một mảnh đất trống. Hắn cúi đầu nhìn xuống cánh tay của mình, ở đó bị bọc một tầng băng xương, Hít sau một hơi, mi tâm nhẹ nhàng nhăn lại. Hắn dặn lần không ngờ sẽ gặp lại sợ sở, sở trong qua vũ lâu. Cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị nguyên lực nguyệt âm quen thuộc kia gây thương tích. Tuy nhiên cái việc này ngược lại khiến cho hắn yên tâm hơn. Trác Phàm quay đầu sang chỗ khác, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Chỗ này là địa điểm gặp mặt mà hắn và Thanh Hoa lâu chủ đã hẹn từ trước. Cũng là con đường chạy trốn được ghi rõ trên bản đồ. Sau khi mãn thuận lợi trộm được đồ, hắn sắp gặp mặt Thanh Hoa lâu chủ ở đây, sau đó giao bồ đề tu căn cho bà ta. Nhưng mà Thanh Hoa lâu chủ tuyệt đối không ngờ được, hắn không có chạy đến chỗ này một mình mà còn dẫn theo một cái đuôi sau lưng. Một bóng hình màu trắng xinh đẹp, chậm rãi dừng lại trên một nhánh cây sau lưng của Trác Phạm, ẩn vào rừng cây đen mịt. Một làn gió thổi qua làm cho lá cây hơi đong đưa, phát ra tiếng xào xạc. Trác Phạm khẽ động cái lỗ tai trong lòng cười thầm. Hắn biết rõ người tới chính là sở sở. Với thực lực thiên quyền cảnh của nàng làm sao có thể không đuổi kịp hắn được. Đương nhiên, đó là dưới tình huống hắn không có sử dụng lâu dân dược thôi. Sở dĩ mà Trác Phàm làm vậy muốn cố tình dẫn nàng đến đây xem thử mục đích cuối cùng của Thanh Hoa Lâu Chủ là cái gì. Và thân phận của sở sở lại là cái gì? Có lẽ hắn có thể đục nước béo cò biết được manh mối của bồ đề tu căn Tất cả mọi thứ, Trác phàm đã tính toán ngay trong một khắc, nhận ra được sở sở. Kế tiếp, theo như kế hoạch của hắn, chính là lúc bí mật trong lòng của hai dị cường giả tiên quyền này phải lộ ra. ánh mắt của Trác phàm khẽ nheo lại, khóe miệng lộ ra ý cười khó giải thích. Hắn nhìn ra xung quanh, rồi than nhẹ một tiếng. Ước định với người ta đến đây gặp mặt, ngược lại bản thân lại đến trễ chứ? Xem ra người đó cũng không có muốn bù đề tu căn này rồi, không bằng ta cầm nó rời đi cũng tốt. Đột nhiên có một tiếng cười khẽ gian lên, sau đó bóng người màu xanh chậm rãi xuất hiện từ trong rừng rậm tối tăm. Một đôi mắt mị nhãn như tơ nhìn về phía trác phạm tức giận nói. Tổng công tử không ngờ ngươi không có kiên nhẫn như vậy, chỉ đợi có hai ba phút cũng không được. Nhưng mà nếu ngươi thật sự có can đảm mang theo bảo bố này lẫn trốn chỉ sợ ngoại trừ là việc mang thêm tai họa cho tống gia các ngươi thì e rằng nó không có mang đến chỗ tốt gì. Chuyện này đương nhiên ta biết rõ nhưng mà ngươi cũng phải biết thứ này nằm trong tay của tiểu gia tộc tam lưu chúng ta cũng là củ khoai nóng bỏng tay rồi. Giao ra càng muộn càng nhiều thêm một phần nguy hiểm. tổng Công Tử quả là người hiểu chuyện Vậy thì đem cái vật kia giao cho ta đi. Tần Thái Thanh cười khẽ một tiếng chậm rãi đi tới trước mặt của Trác Phạm. Trác Phàm trong tay lẻ lên ánh sáng, lấy hộp gỗ ra thuận tay đưa tới. Hai mắt nhìn chầm chầm vào ánh mắt của Tần Thái Thanh, quan sát bà ta phản ứng ra sao. Lầu chủ, ngài phải xem nó ngay tại đây. Nếu không sau đó có gì sai lầm, đừng có đổ lỗi lên đầu của ta đó. Nhìn không ra Một người dũng mãnh như là tống công tử, nhưng mà tâm tư tình tế tỉ mỉ như thế. Tần Thái Thanh che miệng bật cười, tiếp nhận cái hộp gỗ kia. Nhưng sau khi mà mở hộp gỗ ra, trong mắt của bà ta rõ ràng chớp lên một cái. Hành động rất nhỏ này bị Trác Phàm để ý nhìn thấy. Không sai, đây chính là bảo vật trấn lầu của Hoa Vũ Lâu, Bồ Đề Tu Căng. Thanh Hoa Lâu Chủ đóng hộp lại, hai lòng gật đầu. tổng công tử ngươi làm rất tốt Trác phàm nhíu mày nhìn bà ta một cái thật sâu trong làm quán hết sức rõ ràng tần thái thanh biết rõ đồ vật trong này là giả nhưng mà vẫn coi như là thật nhận lấy mục đích của bà ta không cần nói cũng biết cái thứ bà ta muốn hắn đi trộm không phải là bồ đề tu căn thật mà là cái đồ giả này mục đích là cũng để lừa gạt cái lão quỷ độc thủ dược dương kia quả nhiên nghe thấy thanh hoa lâu chủ khẳng định xong ngay sau đó có một giọng cười to của lão già vang lên bóng người độc thủ dược dương nghiêm tùng chậm rãi xuất hiện sau lưng của tần thái thanh ông ông là ai trác phàm giật mình giờ dịch không có biết ông ta lui dội về phía sau một bước nghiêm tùng cười lạnh nhìn trác phàm trong mắt lóe qua vẻ khinh miệt sú tiểu tử người đánh nhau với đồ nhi của ta người đã trúng một đạn chỉ của lão phù đấy Mới đó mà không còn nhớ rõ sao Có điều cũng đúng Lúc đó người đã hôn mê Ta đã bị ông đã thương sao Trác phàm Giả dờ nhớ lại Chỉ chốc lát sau, Đột nhiên kinh ngạc quảng sợ kêu lên Ta biết Chính là lúc lão tử Đánh đập cái thằng ranh con nghiêm phục kia Kẻ xuất thủ đánh lén lão tử Là lão già khốn kiếp ông sao Gương mặt của nghiêm tùng co giật, Chồm râu bất giác run run. trong đáy lòng đột nhiên trào lên cơn giận trát phàm mở miệng một cái mắng đồ đệ của ông ta là ranh con mắng ông ta lão già khủng khiếp toàn bộ thiên hạ thiên vũ này có kẻ nào dám nói với ông ta như thế tuy nhiên việc này cũng chưa tính là gì tiểu tử hắn lại còn tự xưng lần trước bị đả thương bởi vì ông ta đánh lén đường đường để nhất luyện đan sư của dược dương điện độc thủ dược dương cường giả thiên quyền ra tài đánh lén một tiểu bối đoán cốt cảnh chuyện này truyền đi bản mặt mo này của ông ta còn biết để vào đâu sau đó ông ta dỗ dàng cải chính tiểu tử lần trước lão phu chỉ xuất thủ giáo quấn người một chút thôi không có tính là đánh lén sao ông không biết xấu hổ hả đánh lén thì nói đánh lén còn không có dám thừa nhận lớn tuổi vậy rồi đánh nhau còn cần phải cả sư lẫn đồ cùng ra trận hai người kết nhóm bắt nạt ta. Quả ra dược dương điện lên làm bảy thế gia là như thế. Quả nhiên người nhiều lực lớn vậy chứ. Các phàm khinh thường biểu môi dáng vẻ giống như bụng đầy quỷ quất còn chưa có được bộc phát. Tần Thái Thanh phi cười một tiếng. Nhiêm tùng thì bị chọc tức đến mức mặt mài tái xanh. Tiểu tử này dù lý quá đi. Sao mới được có một lúc đã biến thành hai sư đồ của ông ta cùng nhau bắt nạt tiểu tử này rồi. Thậm chí... Còn cái gì mà đánh nhau Cả sư lẫn đồ cùng ra trận Cái này mà truyền đến trong tay của thế gia khác Chẳng phải sẽ trở thành Trò cười cho bọn họ sao Đệ tử trong bảy thế gia Bình thường bắt nạt những cái gia tộc khác Đây không đáng là gì Nhưng mà trưởng lão và đệ tử cùng lên Đối phó một công tử của gia tộc Tam Lưu Việc này quá mất mặt Trong bảy thế gia Vẫn chưa có gia tộc nào xuất hiện Loại chuyện không có biết xấu hổ này đâu Nghiêm lão bớt giận đi tống công tử chính là người thẳng tính không có giữ mồm giữ miệng ngài đừng có nóng giận tần thái thanh còn muốn khuyên nghiêm tùng một chút nhưng mà nói chưa dứt lời đã nhịn không được quay đầu đi chỗ khác che miệng trộm cười rộ lên nghiêm tùng hung dữ trừng qua lửa giận trong bụng chẳng những không có hạ xuống ngược lại tăng dọt lên không ít tiểu tử đang chết dù sao ngươi cũng lập tức phải chết tùy ngươi nói bậy đi thôi Nghiêm Tùng nghiến răng trợn mắt nhìn Tần Thái Thành đang cười không ngừng, hung ác nói: "Đừng có cười nữa, lấy đồ ra đây." Tần Thái Thành thu liễm chút mặt mũi, cung kính trình cái hộp lên. Độc thủ Dược Dương cầm lấy, sau đó mở hộp ra xem, hai tròng mắt màu xanh nhất thời dữ dội co rụt lại. Rầm một tiếng, Nghiêm Tùng ném mạnh cái hộp gỗ xuống đất, cả bồ đề tu căn giả bên trong đồng loạt bị đập nát. tần thái thành thấy cảnh này cực kỳ kinh hãi vội vàng nói nghiêm trưởng lão đây là gì sao đó là đồ giả đây căn bản không phải là bồ đề tu căn Nhiêm tùng nhìn chằm chằm tần thái thành lạnh lùng nói tần thái thành cũng kinh ngạc không tưởng tượng nổi hỏi lại giả làm sao có thể bồ đề tu căn vẫn luôn cất giữ trong hộ bảo cát khuynh thành đang bế quan không có lý do gì bị người khác đánh tráo được Chẳng lẽ là... Nói xong, Tần Thái Thành đem hồ nghi ánh mắt hướng về phía Trác Phàm Từng bước một đi đến gần hắn, trong mắt hiện ra sát ý. Tổng công Tử, ta cho rằng dù ngươi là người không có biết tốt xấu, nhưng mà ít nhất cũng là người biết tiếng biết lui. Không ngờ ngươi làm ra chuyện thay xà đổi cột vậy. Ngươi hoài nghi ta hả? Trác Phàm kinh hãi, giả giờ bị dọa, lui về phía sau. Đồng thời lôi dân dực sau lưng Tùy thời chuẩn bị phóng ra Hắn hiện tại là hoàn toàn hiểu được Ý đồ của thanh qua lâu chủ Bà ta, nhà ở giang hồ Hưởng trước ánh trăng Nhưng mà không tự mình động thủ Muốn mượn tay người khác Cũng là một kẻ làm càng làm bậy Chỉ có tu gì đoán cốt cảnh lãng đây Bà ta muốn đem cái chuyện này Dù hoàng giá quả choáng Nếu chuyện bồ đề tu căng Có thể lừa gạt được nghiêm tùng thì tốt còn nếu không có gạt được bà ta có thể đẩy một phát đem tất cả sai lầm đổ hết lên người của hắn như vậy nghiêm tùng cùng lắm truy cứu sai lầm bà ta không biết dùng người mà không có buộc bà ta giao ra bồ đề tu căn cứ thế vừa giữ được bồ đề tu căn vừa tránh bị nghiêm tùng bức bách chẳng qua cũng chỉ hy sinh có một tên tiểu tử ngốc của gia tộc tam lưu đúng là một cuộc mua bán có lợi Hai mắt Trác Phàm nhíu lại, trong lòng cười lạnh, hai tay không tự chủ được siết chặt thành quyền. Chỉ đáng tiếc, bà ta tính sai một việc, người đứng ở trước mặt của bà ta không chỉ là một tu giả luyện thể, đoán cốt cảnh tương đối mạnh, mà còn là một quái vật Trác Phàm đánh chết u quỷ thật. Đợi đến lát nữa động thủ, cho dù thực lực của hắn không có địch lại sợ sở ở sau lưng, nhưng mà hắn cũng có thể thừa cơ chém giết hai người trước mặt này. Cái gì mà lâu chủ đệ nhắc lâu, củ qua vũ lâu? Cái gì mà độc thủ dược dương? Trong mắt của Trác Phàm Hắn, cũng chỉ là một nữ nhân, cộng thêm một lão già yếu đuối, chỉ biết ý vào độc dược thôi. Trác Phàm Hắn phải giết hai người này, mặc dù đây không phải là chuyện dễ dàng, nhưng mà cũng không thể quá khó. Hắn không tự giác, liếm liếm bờ môi, trong mắt chớp động lên ánh sáng khát máu, giống như chỉ một khắc sau hắn sẽ quá thanh thành ma dương giết người không chớp mắt làm thịt hai kẻ trước mặt nhưng mà đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến Tần thái thanh chậm rãi tới gần trác Phạm đột nhiên dừng bước tiếp đó bỗng nhiên quay người lại một lòng bàn tay mang theo ánh sáng màu lam yếu ớt đập mạnh trúng ngực của độc thủ dược dương nghiêm tùng một tiếng động lớn vang lên bên tai của mọi người Thậm chí nghe cả được tiếng xương gãy nát rõ ràng. Nghiêm tùng như một con diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Lúc còn trên không trung, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi! Ngươi dám phản bội lão phù sao? Nghiêm tùng khó khăn lắm, lơm con bò dậy, chỉ vào tầng Thái Thanh, nghiến răng nghiến lời nói, trong mắt đầy vẻ quán độc. Trác phàm sững sờ một chút, bất giác nhìn về phía tầng Thái thành Bàn tay... Đang nắm chặt thành quyền Cũng hơi buông lỏng Lạp là, Làm sao thanh hoa lâu chủ Không phải là muốn bắt ta Làm kẻ chết thai sao Trác phàm trong lòng có một chút sửng sợ Đây là lần đầu tiên Hắn đoán sai ý đồ của đối thủ Cho nên hắn chỉ có thể Bất đắc dĩ lắc đầu Trong lòng thầm than. Quả nhiên lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển Đoán không ra rồi Dựa theo hắn mưu tính Đối với thanh hoa lâu chủ Đang bị nghiêm tùng khống chế mà nói Thì việc tốt nhất Chính là tìm kẻ chết thai Bây giờ bà ta công khai Làm phản Không khác nào muốn lưỡng bại câu thương Thậm chí là lưỡng bại điều vong Tần Thái Thanh Ngươi đừng có quên mạng ngươi nằm trong tay của lão phù Chẳng lẽ ngươi muốn chết sao Độc thủ dược dương chậm rãi bò dậy Lao vết máu trên khóe miệng vị trí trước ngực Hoàn toàn kết thành băng tình trắng toát Tần Thái Thanh ngẩng đầu Trong mắt hiện lên một vẻ kiên quyết Nghiêm tùng Ngươi nhớ kỹ cho bà đây Bà đây là đệ nhất lâu qua vũ lâu Thanh qua lâu chủ Tần Thái Thanh Coi như liều cái mạng này Bà đây cũng tuyệt đối Sẽ không có để người quỷ hoại qua vũ lâu Nghe được cái lời này Trác Phàm không khỏi sửng sốt Ngày thường thanh qua lâu chủ Đoan trang hiền thục Đây là lần đầu tiên Hắn nhìn thấy vị lâu chủ mỹ lệ này Thô lỗ mắng to Nhưng mà không hiểu sao Thanh qua lâu chủ hôm nay Càng kiến cho hắn tự nhiên Cảm thấy kính nể Chương 110 Tổng lâu chủ qua vũ Sở khuynh Thành Lạnh lùng nhìn thanh qua lâu chủ độc thủ dược dương cười lạnh tà dị nói Bằng bản lĩnh nữ nhân của ngươi Ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể giết được lão phu sao Vậy chúng ta liền thử một chút đi Ngươi đã trúng hàng ngọc trưởng của ta tâm mạch đã bị thương, có lẽ gần mạch cũng đã đồng kết hơn phân nửa rồi. Người không có khả năng dùng lại quyền giai vũ kỹ thất thải dân la trưởng. Ngạo nghệ ứng ngực, trong mắt của tầng Thải Thanh lóe lên ánh nhìn khoái ý. Nghiêm tùng, ngày nay sang năm sẽ là ngày vỗ của người, cho dù lão nương không hiểu rõ, trúng độc bỏ mình, cũng không có quán không hối. Vừa dứt lời, tầng Thải Thanh bỗng nhiên đạp mạnh chân, phóng về phía nghiêm tùng, hiện ra lam Quang ngọc trưởng một lần nữa đánh xuống trán của hắn nghiêm tùng thở ra một hơi thân thể trì trệ phun ra một ngụm máu đúng như tần thái thanh nói nguyên lực trong cơ thể vận hành không thông nhưng mà hắn không sợ hãi chút nào ria mép khẽ rung khóe miệng nhếch lên một đường cong tà dị đột nhiên một trưởng tần thái thanh chưa có đánh xuống thân thể của nàng rung lên nhịn không được phun ra một ngụm máu đỏ thẫm rơi xuống đất phát ra luồng khí ăn mòn. Thân thể của Thanh Hoa lâu chủ yếu ớt, ngã bịch xuống đất, không thể động đậy. Trong mắt, chớp động một vẻ kinh ngạc. Tần Thải Thanh hoàn toàn không hiểu cuối cùng có chuyện gì xảy ra. Mụ đàn bà xấu xa, ngươi không có nghĩ xem, lão phu lại chứ, sao có thể để ngươi tùy tiện đánh lén. Khóe miệng, khẽ nhếch lên, nghiêm tùng tức giận nói, nhìn bàn tay của ngươi đi. Trong mắt co rụt lại, tần thái thanh run rẩy nhìn bàn tay phát hiện bàn tay trắng nõn sớm đã đỏ thẫm trúng kịch độc rồi lão phu danh xưng là độc thủ dược dương toàn thân cao thấp đều là chí độc trong thiên hạ ngươi cho rằng chỉ có bảy loại độc dược của thất thải dân la có thể uy hiếp các cao thủ của thiên quyền thế gia sao ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng hai mắt của nghiêm tùng lóe lên sát ý trần trụi nếu thật như lão phu còn được cao thủ thế gia khác kinh sợ sao nữ nhân ngu xuẩn thật sự không biết sống chết hiện tại để cho lão phu chấm dứt cuộc sống của người để cho ngươi sau này không gây phiền phức nữa vừa dứt lời nghiêm tùng nâng chưởng hướng xuống trán của tần thái dân tuy gân mạch của lão hào tổn nhưng uy lực của một chưởng này vẫn có thể chém chết một thiên quyền cường giả tần thái thành tuyệt vọng chậm rãi nhắm hai mắt lại răng cắn chặt hai môi đến rỉ máu không cam lòng chết như vậy trác phàm lạnh lùng nhìn thấy hơi tẩy nhưng mà cũng không định xuất thủ bởi vì hắn biết có người cứu vị thanh qua lâu chủ này quả nhiên sau khi một chữ của độc thủ dược dương sắp đánh xuống trúng tầng Thái thanh một thân ảnh màu trắng đột nhiên từ trong rừng rậm bay ra bàn tay trắng nõn đánh thẳng tới mặt của độc thủ dược dương mày khẽ nhíu chặt Một trưởng độc thủ Dược Dương đánh về phía Tần Thái Thành, đột nhiên dừng lại, đối mặt với bàn tay mạnh khảnh kia. Một tiếng gian lớn phát ra, chấn động khiến cho màn nhĩ của tất cả mọi người đau nhức. Độc thủ Dược Dương nhịn không được, lùi lại hơn 10 bước, một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, bàn tay kia sớm đã ngấm băng sương nhàn nhạt. Một bóng người áo trắng chậm rãi hạ xuống trước người của Thanh Hoa lâu chủ, giáng người mạnh khảnh. tràn đầy khí thế thượng dị giả, khiến trong lòng của người nhìn sùng kính thật lâu. Sở Sở tỷ tỷ, sao mà tỷ lại tới đây? Rõ ràng trong lòng biết rõ hành tung của nàng ở phía sau, nhưng mà Trác Phàm giả bộ sợ hãi nói: "Ta biết rồi, thì ra tỷ vẫn luôn theo dõi ta sao? Trộm bảo trắng trong hoa vũ lầu của chúng ta chẳng lẽ còn không cho ta theo sao?" Sợ Sở quay đầu, trừng mắt nhìn Trác Phàm, cười khẽ một tiếng. Nghe được lời này, Trác Phàm cũng cả kinh, làm bộ hét lớn. Hả? Sở sở tỷ tỷ cũng là người của Hoa Vũ Lâu sao? Như vậy, tỷ là lầu chủ Hoa Vũ Lâu tầng 15 sao? Còn người của Trác Phàm đã quanh Như là hại tử làm sai chuyện, muốn lập tức phủ nhận trách nhiệm, dội giả chỉ tần Thái Thanh nói. Sở sở tỷ tỷ, chuyện này không có liên quan đến ta, ta là bị ép buộc thôi. Chính là nàng, nàng ta là nỗi gián. Bắt nàng là được rồi, tuyệt đối từng có tìm ta chứ. Dở khóc, dở cười, lắc đầu, sở sở giận dữ, nắm óc của nói. Cái tên tiểu quỷ này không có khả năng gánh giác trách nhiệm, còn dám làm chuyện này. Bắt ngư về trừng trị, cũng không có quan uống chút nào. Tiếp theo, nàng nhìn tần thải thanh ngã trên mặt đất, khẽ cúi người, xem xét thương thế của nàng một chút. khuynh Quynh Thành Tần thải thành ngẩng đầu lên giọt nước mắt trong suốt rơi xuống yếu ớt nói thật xin lỗi ta đã bán rẻ qua vũ lâu rồi độc thủ dược dương vừa dùng lực phá dở băng sương trên cánh tay lạnh lùng nhìn chầm chầm sở sở cười nhạo nói quyền giai vũ kỹ quyền nguyệt quyết Hơ, tổng lâu chủ qua vũ lâu sở quân thành cuối cùng ngươi đã chịu xuất hiện rồi không biết thương thế của ngươi bây giờ Trở nên tốt chưa Có cần lão phu hỗ trợ không Cái gì Sở sở tỷ tỷ Chính là tổng lâu chủ qua vũ lâu Sở khuynh thành sao Trác phàm sững sờ Ngơ ngác Nhìn cái bóng dáng xinh đẹp của sở sở Dưới ánh trăng Lần này hắn sợ ngay người thật Hắn dạng lần Không có nghĩ đến ôn nữ Hắn gặp trong xóm nghèo Đường đường là tổng lâu chủ của hoa vũ lâu Thế nhưng Thân là tổng lâu chủ Nàng chạy tới nơi đó làm gì chứ Trác Phạm không hiểu, nhưng hắn không có nghĩ nhiều, tạm thời gác lại đi, tìm hiểu sao. Nhưng mà sở Quynh Thành được xưng là đệ nhất mỹ nhân thiên vũ, chân dung của sở sở hắn cũng đã từng nhìn thấy qua. với dung nhan tuyệt thế kia, ngoại trừ sở Quynh Thành còn ai có được. Nhưng mà hắn không nghĩ ra thân phận thật sự của sở sở, khiến cho hắn cảm thấy có phải trí thông minh của mình giảm xuống rồi hay không? Thế nhưng bị giảm xuống lúc nào chứ? chắc có lẽ thời khắc nhìn thấy chân dung của sở sở rồi Các phàm cảm thán cho dù bây giờ nghĩ đến tình cảnh lúc ấy vẫn khiến cho hắn cảm thấy thanh thản không ngờ nữ nhân này hấp dẫn hắn đến vậy chuyện này trước kia hắn chưa từng tưởng tượng qua hoàn toàn không có để ý đến ánh mắt khác biệt của hai người sở khuynh thành lẳng lặng xem thương thế của tần thái thành trong tay lóe lên ánh sáng một bình sứ xuất hiện nhẹ nhàng mở nắp bình mùi hương thơm ngát khiến cho ánh mắt của hai người lóe lên tia nhìn tham lam bồ đề ngọc dịch sư tỷ ta biết rõ người chân thành đã qua vũ lâu thật có lỗi tổng lâu chủ như ta đã khiến cho người chịu khổ rồi sở khuynh thành xốc lên một góc của mạng che mặt nhỏ một giọt bồ đề ngọc dịch vào trong miệng của tần thái thành chỉ dẻn vẹn có một giọt thôi lại khiến toàn thân của tần thái thành tách ra hào quang mau bích lục, sinh mệnh lực cường đại cuồn cuộn phát ra, khiến cho cỏ dại bên người của nàng trồng nhảy mắt, cao lên cỡ đầu người. Mà độc khí trên tay của nàng không ngừng biến mất, chỉ trong chốc lát, đã một lần nữa khôi phục bàn tay trắng nõn. Trong mắt co rụt lại, các phàm và nghiêm tùng, thàm lam, nuốt một ngụm nước bọt, hai con mắt chăm chú nhìn bình sứ kia. Cho dù đây là lần thứ hai, nhìn thấy bồ đề ngọc dịch, Nhưng mà năng lượng sinh mệnh lực của nó cường đại khiến cho Trác phàm kinh hãi, Lại lãng phí một giọt, đáng tiếc. Trong lòng của Trác phàm quán thầm, trong đầu đang suy nghĩ có nên đoạt cái bình này không. Nghiêm tùng cũng có ý tưởng như hắn. Bồ đề ngọc dịch là linh dược thiên cổ quả nhiên thần kỳ. Độc thủ dược dương khẽ liếm môi nhìn về phía sở Quynh Thành nói Sở lầu chủ chúng ta thương lượng đi. Hiện nay lão thái bà kia đã qua đời rồi, toàn bộ hoa vũ lâu do ngươi làm chủ, không bằng ngươi đem chùm rễ bồ đề giao cho lão phu. Lão phu đem giải dược thất thải dân là trưởng cho ngươi, nếu không hoa vũ lâu của các ngươi không thể tiếp tục duy trì. Chùm rễ bồ đề là căn cơ của hoa vũ lâu, không có nó dược dương điện của các ngươi, hoành hành không kiên kỵ. Hoa vũ lâu của chúng ta cũng không còn chỗ đặt chân trong thất thế già Nghiêm tùng, ngươi cho là ta là đứa trẻ ba tuổi, rơi vào bẫy của ngươi sao? Sở Khuynh Thành hư lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên hận ý rõ rệt. Lại nói, mối thù của bà bà. Mấy lão bà không có biết thời thế, bị chết cũng đáng đời. Sở Lầu Chủ, Lão Phu khuyên ngươi tuyệt đối, đừng có dẫm vào vết xe đổ của bọn họ. Độc thủ Dược Dương cười lỡ một tiếng trầm chọc nói. Sở Khuynh Thành giận dữ, hai tay nắm chặt. lúc này thanh hoa lâu chủ thở dài một tiếng chậm rãi đứng lên vẻ mặt tái nhợt nhìn chằm chằm nghiêm tùng đối diện khuynh thành hắn đã bị ta đã thương không có khả năng xuất ra quyền gia vũ kỹ hiện tại hai người chúng ta hợp lực nhất định có thể xử lý lão gia quả này thế nhưng sư tỷ giải dược cho các vị lâu chủ trong mắt lóe lên vẻ đau xót nhưng mà rất nhanh trở nên kiên quyết thanh hoa lâu chủ thở dài lạnh lùng nói Vì tương lai của Hoa Vũ Lâu, cho dù thập ngũ lâu chủ đều chết, cũng sẽ không tiếc đâu. khuynh Thành, động thủ đi. Trầm ngâm một chút, trong mắt sở Quynh Thành có một chút do dự. tần Thải Thành thấy thế lập tức quát lớn. khuynh Thành, nếu bỏ lỡ cơ hội hôm nay, về sau chúng ta không có cơ hội để mà giết lão giặc này? Càng không có hy vọng báo thù cho bà bà đâu. Bị một lời này làm cho bừng tỉnh ánh mắt của sở Quynh Thành. càng trở nên băng lãnh Tổng Ngọc người tránh qua một bên cẩn thận nếu không sẽ khiến người bị thương Sở Quynh Thành lạnh lùng nói Trác Phàm rất là ngoan ngoãn lập tức trốn qua một bên đây chính là ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi rồi hắn vừa xem náo nhiệt lại thừa cơ ra tay giờ này khắc này ba cao thủ thiên quyền không có đề phòng một đoán cốt nhị trọng như hắn sẽ làm bẫy chứ đánh đi Cứ đánh đi, tốt nhất, đánh cho hai bên tổn hại, lão tử ở bên cạnh chờ nhặt xác đây. Khóe miệng của trác phàm nhếch lên một đường cong âm hiểm. Con mắt khẽ hiếp lại, độc thủ dược dương nhìn ra ánh mắt quyết tuyệt của hai người. Đưa tay, đặt hồ lô bên hồng, âm hiểm cười nói. Sợ lâu chủ, ngươi cần phải biết, động thủ một lần nữa tuyệt đối đừng hối hận. không làm thịt lão quỷ như người sở Quynh Thành ta mới là hối hận cả đời. Sở Khuynh Thành hư lạnh một tiếng, đạp chân xuống bay về phía Nghiêm Tùng. Thanh qua lâu chủ theo sát, ba vị cường giả Thiên quyền chiến đấu, lấy hai địch một. Nghiêm Tùng không thể dùng quyền giai vũ kỹ rơi xuống thế hạ phong. Nhưng mà hắn không bối rối như có biện pháp nắm lấy hồ lô trong tay, đột nhiên một đạo tử lôi giữa trời đánh xuống. Hai người sở Quynh Thành giọt tới trước nhất đã bị ngăn cản. May của độc thủ Dược Dương cũng rung lên, chậm rãi, nghiêng nhìn về phía người tới. Chương 111 Thần Nhãn lại hiện ra. Người nào? Hai người sở Quynh Thành cùng với tần Thái Thành hét lớn. Sở sở ma đầu, thanh nhi ma đầu, mấy năm không gặp, các ngươi đã quên bén lão đầu ta rồi sao? người đến là một lão giả mặc áo bào màu vàng chỉ có một mắt trên dài có một con ô nha màu đen trong mắt ô nha lóe lên kim quang chói mắt còn tản ra một lôi minh tử sắc chính là thần nhãn long cửu tìm long cát mang theo linh sủng quảng thôn phệ quỷ nhà theo sau hắn là một nam một nữ đều có tu di đoán cốt cảnh chính là hai người long quỳ cùng với long kiệt Trác phàm nhìn thấy khẽ giật mình Nghĩ không ra cái chỗ này, hắn chưa có lộ mặt, đã gặp nhiều người quen như vậy rồi. Cửu Thúc Sở Khuynh Thành, gia tần Thải Thành kinh hải, vui mừng hô lớn. Độc thủ dược dương khẽ nhíu chân mày, vẻ mặt dần trở nên ngưng trọng, cười lạnh nói. Thần nhãn lòng cửu, không ngờ thần nhãn lại trở về rồi. Khẽ gật đầu, lòng cửu cười nói. Nhờ hồng phúc của tiểu huynh đệ, thần nhãn lòng cửu lần nữa có thể xưng hào. Về sau, gặp được độc thủ dược dương ngươi cũng không cần phải sợ. da mặt của độc thủ dược dương co rút, muốn mắng to. Thần nhãn long cửu một lần nữa tìm được tử rồi kim nhãn, tương đương với khả năng quỷ diệt từ xa. Thất thải dần là trưởng của hắn, không còn hữu hiệu đối với long cửu. Có thể nói trước kia, thần nhãn long cửu chính là thiên địch của hắn. Về sau long cửu mất đi con mắt, quể quải suy sụp, hắn cũng không có để long địch vào mắt. Nhưng bây giờ, thần Nhãn Long Cửu đã trở về rồi. Độc thủ Dược Dương nhắm hai mắt lại, cảm thấy lo sợ, tay của lão không tự chủ được, sờ lên cái hồ lô, lạnh lùng nói: "Long Cửu, như vậy, ngươi muốn theo hai cái tiểu cô nương kia đối phó với lão phu sao?" Nghe được lời này, hai người Sở Quynh Thành cùng nhìn về phía Long Cửu, trong mắt lóe lên một ánh sáng kỳ lạ. Long Cửu nhíu mày, liếc mắt nhìn cái hồ lô bên hông của độc thủ Dược Dương chậm rãi lắc đầu nghiêm tùng ngươi đừng có hiểu lầm lần này Long cửu ta tới khuyên can chúng ta đều là khách nhân của Hoa Vũ lâu khách nhân có cách nhìn của khách nhân chủ nhân có cách nhìn của chủ nhân khách nhân với chủ nhân đánh nhau còn ra cái thể thống gì Cửu trưởng lão nói cũng có lý nghiêm tùng ta không phải là người không nói lý lẽ lần này không có truy cứu hai đứa trẻ dù lý các người có điều nếu hai đứa trẻ này không có buông tha thì lão phù cũng không có cách nào Độc thủ dược dương biết long cửu không có tham dự vào chuyện này thở vào nhẹ nhõm cười khẽ một tiếng nhìn về phía hai người sở khuynh thành sở khuynh thành hung hăng cắn răng nhìn về phía long cửu nhưng mà long cửu nhìn nàng lắc đầu không có cách nào nàng cũng đành thôi thở dài hư lãnh nói nghiêm tùng Lần này ta tha cho ngươi một mạng Chỉ hy vọng ngươi thành thật một chút Đừng có làm loạn Ở qua vũ thành của ta Vậy phải xem sở lâu chủ Đãi khách như thế rồi Cười ta một tiếng Đọc thủ dược dương Đạp chân bay về phía không trung Nhìn bóng lưng quán rời xa Dần dần biến mất Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm Cho dù hai người sở quân thành Vừa rồi còn một mực là kiều đánh giết hắn Nhưng mà khi chân chính đối mặt Vẫn vô cùng khẩn trương Cửu Thúc Vì sao mà Thúc muốn ngăn cản chúng ta Thả hăng đi Chẳng lẽ Thúc quên cái mối thù của bà bà rồi sao Tần Thải Thanh Quán trách nhìn Long Cửu Nhưng mà sở Quynh Thành Vỗ dỗ bả gia của nàng nói Sư Tỷ Tỷ hiểu lầm Cửu Thúc rồi Vừa rồi Thúc đã cứu chúng ta một mạng đó Tần Thải Thanh Không hiểu nhìn về phía Long Cửu Long Cửu bất đắc dĩ lắc đầu Khẽ thở dài Ánh mắt trở nên ngưng trọng Sở sở nhà đầu Thanh Nhi nha đầu Cái tên độc thủ dược dương nghiêm tùng này Là người cùng đời chúng ta Lão phù hiểu hắn rất rõ Hắn còn đáng sợ hơn U quỷ thất Lần này các ngươi tùy tiện xuất thủ Rất có thể chỉ tìm đến cái chết vô nghĩa thôi Thế nhưng Hắn ta đã bị thương rồi Tần Thải Thành phản bác Chậm rãi lắc đầu Mắt còn lại có long cửu vô cùng nghiêm túc Thanh Nhi ngươi có để ý đến hồ lô bên hông quán không tần thải thành giật mình lắc đầu lão phu đã từng gặp mặt hắn vài lần chưa có từng thấy bên hồng hắn mang cái hồ lô lần này đột nhiên bên hồng hắn lại mang một cái hồ lô quỷ dị trong đó tất có bí ẩn rồi Độc thủ dược dương nhìn bề ngoài phách rối cuồng giọng nhưng mà vô cùng thận trọng ngay cả u quỷ thất cũng không có dám tùy ý thiết kế dáng các người hôm nay lỗ mãn xúc thủ thật sự là quá mạo hiểm rồi. nghe long cửu răng dạy hai người sở quân thành phát giác vừa rồi nguy hiểm cỡ nào? thi lễ cảm tạ long cửu. thế nhưng cửu thúc thật sự không có cách nào đối phó với lão tặc này sao? tần thải Thành có một chút không cam lòng hỏi. long cửu khẽ vuốt râu trong mắt tràn đầy cái thần sắc lo lắng thở dài. rất khó trừ khi có lẽ nếu vị huynh đệ kia ở đây có lẽ hắn có biện pháp rồi huynh đệ có thúc sao hai người sở huynh thành nhìn nhau nói mai của trác phàm cũng nhíu lại trong miệng hắn nói huynh đệ không phải là lão tử chứ quả nhiên lời long cửu vừa dừng long quỳ không cao hứng lẩm bẩm cửu thúc làm gì mà nâng cái tên tiểu tử kia vậy không phải chỉ giết u quỷ thách thu sao mấy tháng này thúc đều thổi hắn tới tận trời xanh rồi hiện tại toàn bộ tìm long cát không ai là không biết thúc với tiểu tử kia chính là huynh đệ tiểu quỳ có phải người ghen ghét không người ta đã giết u quỷ thất đó thế hệ này của các ngươi ai có thể xử lý được cái lão già chết tiệt đó đừng nói long cửu ta cùng hắn làm huynh đệ cho dù có bái hắn làm tổ tông cũng không thành vấn đề cửu thúc có phải các ngươi nói đến ác ma trát phàm Gầy quyền náo gần đây không?" Sở Quân Thành nhíu mày hỏi. Nhẹ gật đầu, Long Cửu cảm thán: "Cho dù trong thất thế gia, thiên tài tuyệt thế như sở sở cũng thuộc về cái phượng mao lần giác, chẳng qua vị huynh đệ kia của ta, thiên tài như các ngươi tuyệt không có thể sánh kịp. Cái gì mà thiên tài, hắn chỉ là một tên cuồng bạo thôi, đi tới chỗ nào giết tới chỗ đó." Long Quỳ bất mãn thốt ra. long kiệt lắc đầu nói tiểu quỳ ngươi nói vậy không đúng rồi mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không đều phải thừa nhận bây giờ trác phàm dù là tiềm lực tư chất hay thực lực đều trên chúng ta mặc dù hắn có một chút khoa trương nhưng mà tuyệt đối có thể sánh ngang với nhân vật thiên tài sáu lòng nhất vượng của thất thế gia đặc biệt trong việc giết người đoán chừng thế hệ trẻ thất thiếu gia không ai có thể sánh với hắn tiểu kiệt Nói rất đúng trọng tâm. Long cửu gật đầu tán thành. Thế nhưng Long Quỳ bất mãn trước mặt sở Quynh Thành. oán hận nói, Cái gì mà đúng trọng tâm? Tiểu tử kia sao có thể so sánh với mấy người Quynh Thành tỷ chứ? Đúng, không đúng trọng tâm chút nào. Rõ ràng lão tử rất là điệu thấp. Đến qua vũ thành nhiều ngày như vậy, nhưng mà vẫn không có lộ diện. Làm gì khoa trương như vậy chứ? Các phàm cũng rất không cam lòng biểu môi. Sát nhân không có lưu danh Không phải lão tử điệu thấp đến vậy sao Thế nhưng hắn không có nghĩ xem Vì sao đã không có lưu danh Mà từ đâu có xưng hào ác ma trác phạm Nổi danh toàn bộ thiên vũ đế quốc Người cho rằng Tới bây giờ chưa từng lưu lại tên Nhưng mà người giết u quỷ thất Giống như trống khua chiên gõ Tất cả mọi người đều biết Hắn cho rằng Mình không có phách lối Nhưng mà mỗi lần xuất thủ Mỗi một động tác kỳ thật hung hăng càng quấy nhẹ nhàng vỗ tay nhỏ của long quỳ sở khuynh thành một lần nữa nhìn về phía lâm cửu trong mắt lóe lên một tia hy vọng cửu thúc thúc nói người tên trác phạm này thật sự có năng lực giết độc thủ dược dương sao trầm ngâm chốc lát lâm cửu chậm rãi lắc đầu chuyện này lão phu không có xác định lão phu chỉ suy đoán nếu như về sau độc thủ dược dương thật sự phải chết trong tay một người người này hơn phân nửa là huynh đệ trác phạm này nghe Cửu thúc nói vậy thật sự ta muốn gặp vị kỳ tài phi thường này một lần rồi còn người của sở huynh thành đảo Oanh, tinh quang chớp động không biết suy nghĩ cái gì sau đó sở huynh thành an bài mấy người long cửu vào ở trong qua vũ lâu trác Phàm muốn nhân cơ hội này trùng mất sau này sẽ tới khám phá qua vũ lâu nhưng mà lại bị sở huynh thành bắt lại sách cổ như sách một con gà trở về tổng bộ qua vũ lâu bóng đêm tĩnh lặng trăng lên giữa trời tất cả khách nhân đều đã nghỉ ngơi chỉ có trong căn phòng nhỏ vẫn còn ánh sáng đèn ở nơi đó tụ tập năm người sở khuynh thành mẫu đan lâu chủ thanh hoa lâu chủ tiếu đan đan cùng với trác phàm có thể nói trong phòng hết bốn người là người của hoa vũ lâu chỉ có trác phàm là người ngoài xong đời trong lòng của Trác Phàm thầm than, nếu lúc nữa động thủ, ba thiên quyền cường giả, hắn nhất thời không có thoát thân được, đợi những cái thiên quyền cao thủ còn lại, đến đồng đủ, hắn cũng chẳng khác nào cá trong chậu rồi. Mà mẫu đàn lâu chủ nhìn Trác Phạm, trong lòng hồ nghi, vì sao mà tổng lâu chủ, lại mang một nam tử vào trong hoa vũ lâu. ánh mắt của Tiếu Đan đàn kỳ quái, đánh giá Trác Phạm cả nửa ngày. Hai lần gặp Trác Phạm, thì cả hai lần đã bị hắn hung hăng nhục nhã rồi. Không biết sao, nàng không có hận nam nhân này. Nhìn cái gì, chưa từng thấy nam nhân sao? Trác phạm bị Tiếu Đan Đan nhìn chằm chằm đến phiền, liền gầm thét lên. Tiếu Đan Đan run lên, vô thức lui về phía sau một bước. Làm càng. Nhìn thấy đồ đệ của mình bị hù dọa, mẫu đàn lâu chủ bao che cho con, tính cách nóng ruột, liền bộc phát mắng to. Cái tên nhà quê này từ đâu mà tới dám dương hoài ở qua vũ lâu của ta không xem một chút đây là chỗ nào sao? Mặc kệ đây là nơi nào người không thể để một tiểu nha đầu cưỡng hiếp một thiếu niên anh Tuấn tiêu sái như ta chứ? Cưỡng hiếp hả? Mẫu đàn lâu chủ sững sờ thốt lên chỉ vào tiếu đang đang, trác phàm ngẩng đầu chỉ chửi của một người làm càng làm bậy Ngươi nhìn hai mắt của nàng ta xem chẳng khác nào nhìn thấu ta lão tử có mặt quần áo mà ngươi nhìn còn dâm đãng như vậy không cưỡng hiếp là cái gì ba vị lau chủ nhẹ nhàng thở ra rốt cuộc cũng biết cái gì gọi là cưỡng hiếp trên mặt trở nên ửng đỏ tiểu đàng đàng xấu hổ cả khuôn mặt đỏ bừng cúi đầu xuống không có dám ngẩng lên tiểu tử này nói chuyện đúng là thô tục cái gì mà hiếp với không hiếp ta chỉ nhìn ngươi bằng hai con mắt làm gì có ý nghĩ hạ lưu kia chứ Hai tay của Tiếu Đan Đan nắm thật chặt góc áo, càng nghĩ càng ngượng, gương mặt càng lúc càng đỏ. Sở Khuynh Thành vẫn giữ nhìn hắn trách cứ, Tổng Ngọc, không có cho phép nói lời thô tục." Dần, Sở Sở tỷ tỷ, các phàm trước mặt của Sở Khuynh Thành như một đứa bé ngoan ngoãn, trong lòng quán hiểu rõ nơi này, Sở Khuynh Thành lớn nhất, chỉ cần là nịnh nọt nàng thì không cần thiết phải động thủ rồi. Ngươi chính là tên Tống Ngọc, dám khi dễ đệ tử của ta, ta có thể tìm được ngươi rồi. Thế nhưng, sau khi mà mẫu đàn lâu chủ, biết thân phận của hắn, tính tình nóng nảy một lần nữa nổi lên. Nhưng trác phàm, ý của sở Quynh Thành làm chỗ dựa, không sợ chút nào quát to. Ta khi dễ thì thế nào? Ai bảo nàng khi dễ nữ nhân của ta? Ngươi không có biết đức hạnh của đồ đệ ngươi xấu đến giường nào sao? Miệng của mẫu đàn lâu chủ run rẩy không phản bác được. Nàng đương nhiên biết thị phi ân quán trong đó, nhưng mà nàng dạng lần không nghĩ đến. Tiểu tử này làm càng làm bậy như thế, dám cả gan ở qua vũ lâu, khiêu chiến với mẫu đàn lâu chủ như nàng, không có chừa chút mặt mũi nào. Nàng đuối lý, chỉ cần là hạ một bậc thang cho nàng xuống, nàng không truy cứu. Nhưng bây giờ, hay cho cái tên tiểu tử thối nhà ngươi, xem lão nương của đánh chết người không chứ nói xong mẫu đàn lâu chủ muốn đồng thủ nhưng mà còn không có đợi sở Quỳnh thành ngăn cản một bàn tay yếu ớt nắm chắc lấy cánh tay của nàng quay đầu nhìn qua nàng thật sự không ngờ bởi người nắm lấy bàn tay không phải ai khác mà chính là tiểu đồ đệ tốt tiểu đan đan giờ khắc này vẻ mặt của tiểu đan đan cầu khẩn hiển nhiên là bảo nàng tha cho tên tiểu tử thúi này Trong lúc nhất thời, nàng không biết nên phải làm thế nào. Đồ đệ tốt của ta không phải lãng nhục nhã ngư nhiều lần sao Vì sao mà còn sinh ta choáng chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 24 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.